Cả anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là cửu tức phục khí ở phần trước thì nhưng ta đã biết hai anh em hứa thành và đội trưởng đã lẩn vào trong à, cái khu vực của viêm nguyệt huyền thiên tộc để có thể tham gia cái đại hội săn bắn thần vực của bọn họ và cái quá trình cũng như là nội dung như thế nào thì Hứa Thanh đã được, coi như là cô nàng Nê Hổ Ly thông báo cho rồi. Tuy nhiên đội trưởng kiếp trước đã từng tham gia săn bắn, cứ tưởng rằng quy tắc vẫn như trước, là phải gánh chịu áp lực, cho nên đã để cho cái đám muỗi đốt mình sưng húp cả lên. Ngoài ra thì còn khi bọn họ tiến vào cái khu vực gọi là cấm địa ấy, thì là có, coi như là một cái thành viên cũng là của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc à, đã đánh dấu cái cấm địa này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. hứa thanh liếc mắt nhìn qua với thái độ lạnh lẽo đây là lần đầu tiên hắn trông thấy tu sĩ viêm nguyệt uyển thiên tộc mà hắn cũng hiểu được ý tứ của đội trưởng kẻ xuất hiện này không phải là tộc quần phụ thuộc vào viêm nguyệt mà là bổn tộc chân chính kết hợp với lúc trước đội trưởng nói ngay khi bước vào cấm khu hắn đã cảm nhận được ấn ký nghĩ đến hẳn là người khắc ấn ký bây giờ đã tới mặc dù hứa thanh chưa có trực diện nhìn qua tu sĩ bổn tộc của viêm nguyệt thế nhưng trong thời gian hắn ở hoàng đô đối với điển tịch trong ái học dị tiên lưu có ghi chép cho nên hắn có một chút hiểu biết về tộc này cho nên hắn biết rõ bởi vì số lượng người của bổn tộc viêm nguyệt nó ít hơn rất nhiều so với các tộc phụ thuộc cho nên ở trong khu vực của viêm nguyệt huyền thiên tộc bất kỳ tu sĩ bổn tộc nào thì cũng đều có thân phận rất cao điểm này cũng có thể thấy được một chút ở trên đãi ngộ mà đại hoàng tử thu được khi mà hắn chỉ có một nửa huyết mạch mà tu sĩ bổn tộc của viêm nguyệt huyền thiên tộc dù là rời khỏi khu vực viêm nguyệt đi tới trong phạm vi thế lực của tộc quần khác thì cũng tương tự chính là như vậy không một ai dám tùy tiện đắc tội với người bổn tộc hết thảy khiến cho tu sĩ bổn tộc của viêm nguyệt dù đi tới bất kỳ địa phương nào cũng đều tự tin và vô cùng bá đạo tộc quần cường đại chính là chỗ tự tin của bọn họ như bây giờ ngay trong khu vực của viêm nguyệt thì lại càng là như vậy thiên địa nổ vang gương mặt lao đến đã xuất hiện trên bầu trời phía sau hứa thanh và đội trưởng Giờ phút này toàn bộ sao băng, nương theo cùng tiến, rơi xuống mặt đất. Cả cấm khu rung động lắc lư, uy áp từ trên màn trời cường thế hạ xuống, hóa thành một câu. Nhân tộc. Lời này vừa ra thì thiên địa biến sắc, giống như mở miệng thành pháp vậy. Tạo thành một lực lượng quy tắc bao phủ lên người hứa thanh và đội trưởng, ý đồ ngăn cản hành vi của bọn hắn. Thậm chí mơ hồ trên người bọn hắn cũng xuất hiện dấu hiệu muốn xé rách. Trong mắt đội trưởng lộ ánh sáng màu lam, trong lòng có chút hưng phấn, còn vẻ mặt hứa thanh như thường, như đang nhìn một người chết. Tiểu ảnh đang thôn phệ cấm khu có hơi dừng lại, sau đó lại tỉ tũm ăn tiếp. Mắt thấy hai tên nhân tộc không có chút phản ứng nào đối với sự xuất hiện của mình. Trong mắt tên tu sĩ bổn tộc xuất hiện một tia thiếu kiên nhẫn. Gã cũng không phải là ở ngay chỗ này, mà là vừa vặn đến, mục đích chính là cấm sơn ở trong cấm khu. Tư cách là người tham dự đại săn bắn, gã cần càng nhiều cấm sơn thì càng tốt. Mà trận cạnh tranh này là rất kịch liệt, cho nên gã đã để cho tôi tớ của tộc phụ thuộc. Đến đây, đến nhiều cấm khu, rồi hạ xuống ấn ký của gã trước. Có ấn ký của gã hạ xuống thì đại biểu là nơi đó đã thuộc về gã. Những người khác muốn tới đoạt, vậy thì phải thừa nhận việc bị chấm giết trong tương lai. Mà gã một đường đi đến những cấm khu đó, có thu hoạch và cũng có thất bại. Tâm tình vốn đang bực bội. Khi mà đến cấm khu trước mắt, lại thấy nhân tộc dám xâm nhập. Vì vậy, trong mắt gã xuất hiện nét không kiên nhẫn. Gã giơ tay phải lên, cách không hạ xuống một quyền, đánh ngay xuống chỗ của Hứa Thanh và Trần Nhị Nghiu. Một quyền này nhìn như tùy ý, nhưng từ trong tay của viêm nguyệt, huyền thiên tộc thể hiện ra, thì lại có cảm giác ngập trời. Bầu trời cuồn cuộn, đại điện nổ vang, một cái quyền ảnh màu vàng thật lớn xuất hiện giữa thiên địa. phạm vi của nó đạt tới cả vạn trượng ý thế rất kinh người khí tức dung chuyển tâm thần nhấc lên phong bạo khiến cho cấm khu cũng run rẩy Khoảnh khắc hạ xuống đội trưởng cười to một tiếng thân thể mập mạp lập tức lao lên đúng lúc bắt người để tới thử hiệu quả gia trì của cỗ thân xác này trong lúc nói chuyện thân thể như cái núi thịt của đội trưởng dấy lên những tiếng rít gió trực tiếp đụng thẳng vào quyền ảnh màu vàng vừa đánh tới âm thanh đinh tai nhức óc như là thiên lôi nổ tung thân thể đội trưởng bỗng nhiên bay xuống còn đập mấy lần lên mặt đất mà quyền ảnh trên bầu trời lại xuất hiện khe hở sau một khắc thì trực tiếp tàn vỡ chia năm xẻ bảy chỉ vậy thôi sao đội trưởng ngẩng đầu truyền ra âm thanh ngạo nghễ hứa thanh liếc mắt nhìn đội trưởng hắn có thể cảm nhận được không chỉ thân thể đội trưởng cường hãn hơn rất nhiều mà chẳng biết khi nào tu vi của y lại có uy thế của quy hư lại cởi bỏ phong ấn sau mặt khác hình như đại sư huynh đang cú ý chọc giận tên tu sĩ viêm nguyệt này trong khi hứa thanh suy tư thì đội trưởng bên đó ngửa mặt lên trời kêu gào lại đến lại đến đi trên bầu trời ánh mắt của tên tù sĩ bổn tộc viêm nguyệt lập tức chú ý đến trên người đội trưởng hai mắt gã có chút gợn sóng hình như nghiêm túc hơn một chút trong lúc giơ tay phải lên gã hít vào một hơi một hơi hút tới làm phong bạo đột khởi trong chớp mắt dị chất bát phương linh khí cùng với hết thảy quy tắc pháp tắc tồn tại ở nơi đây, đều vọt về phía gã. Dưới âm thanh ầm mầm, nó tạo thành một bòng xoáy, trông thấy mà giật mình. Mà sau khi hút một hơi, thân thể của tên tu sĩ bổn tộc khổng lồ thêm gấp đôi, tay phải siết lại lần nữa cách không đấm xuống một quyền. Oanh! Hư vô nổ vang, như một cự sơn màu vàng, càng khổng lồ hơn so với quyền ảnh vừa rồi xuất hiện giữa không trung, rồi nẹn về phía đội trưởng. Trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ khinh thường, Thân thể lần nữa lao lên Vẫn dùng thân thể như núi thịt va chạm vào sơn ảnh phía trước Tiếng nổ mạnh truyền ra Thân thể đội trưởng bị đấm xuống dưới Sơn ảnh to lớn thì ầm ầm tan vỡ Lần này trong mắt của tên tu sĩ viêm nguyệt huyền thiên tộc giữa không trung Rõ ràng lộ ra vẻ ngưng trọng Gã nhìn kỹ đội trưởng vừa muốn mở miệng thì Quá yếu, quá yếu, bố của yếu Đội trưởng dưới mặt đất cười lên như điên Tiếng cười rơi vào trong tay Tên tu sĩ viêm nguyệt Hai mắt của gã lập lẻ sát cơ, lần nữa mở to miệng hút khí. Lần này phạm vi ảnh hưởng càng lớn, dị chất và linh khí trong vòng ngàn dặm gào thét bà đến, tạo thành một vòng xoáy kinh khủng trước mặt gã. Gã đang muốn hút vào thì, đội trưởng chặt đạp mạnh xuống đất, mượn lực bắn vọt lên trên, cộng thêm với tốc độ của bản thân gia chỉ, khiến cho tốc độ trong chớp mắt đạt tới cực hạn, đã xuất hiện ngay trong vòng xoáy do linh khí và dị chất ngàn dặm hình thành. Khoảnh khắc xuất hiện, trong mắt đội trưởng lộ ra một tia vui mừng, y mở miệng, rộng, đoạt trước tên tù sĩ viêm nguyệt Huyền thiên tộc kia, hùng hăng hút vào. Trong khoảnh khắc vòng xoáy hội tụ ngàn dặm này tựa như một quả bóng xì hơi, trong nháy mắt khổ quắt đi rồi thu nhỏ lại, bị đội trưởng hút vào hơn phân nửa. Khoảnh khắc nuốt xuống, thân hình của đội trưởng lại tăng vọt, tóc cũng xuất hiện màu vàng như được nhuộm highlight, hai mắt cũng tương tự như thế, thoạt nhìn rất giống viêm nguyệt Huyền thiên tộc. một màn này khiến cho thần sắc tên tu sĩ viêm nguyệt huyền thiên tộc biến hóa thân thể cấp tốc rút lui và mặt cực kỳ ngưng trọng ngươi không phải là nhân tộc Người mới không phải nhân tộc cả họ nhà ngươi không phải nhân tộc thế quái nào đánh một hồi rồi lại quay ra mắng người là sao muốn chơi mõm chiến à đội trưởng trừng mắt không phải viêm nguyệt huyền thiên tộc các ngươi có đặc thù là cửu tức phục khí sau một khi triển khai mỗi hơi thở nút một lần có thể khiến cho lực lượng bản thân tăng vọt làm sao Ta có thể nuốt ngược lại thì ta không phải nhân tộc sao? Nhưng mà ta nói chứ, tại sao ngươi chỉ hút có ba lượt vậy? Không đủ không đủ, hút tiếp đi. Đội trưởng liếm môi, hưng phấn mở miệng. Thân sắc của hứa thanh như thường, lúc trước hắn đã cảm nhận được hành vi của đội trưởng có chỗ cổ quái. giờ phút này nhìn tới, rõ ràng có lẽ phải ngoài ý muốn đối với việc đội trưởng có thể triển khai thuật pháp của viêm nguyệt. Nhưng hứa thanh lại cảm thấy hết thảy như thường. hiển nhiên sau khi đã tiếp xúc một thời gian dài, thì Hứa Thanh đã tạo thành thói quen với những việc trên người đội trưởng. Cho dù có một ngày đội trưởng tự nói với mình y là thần linh, thì Hứa Thanh cũng không xuất hiện bao nhiêu gợn sóng. Vì vậy Hứa Thanh không thèm quan tâm nữa, tiếp tục chuyển núi. Mà giờ phút này sắc mặt của tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc giữa không trung rất khó coi, Gã nhìn chăm chăm một đội trưởng bỗng nhiên mở miệng. Lần đầu tiên ta gặp phải nhân tộc thú vị như vậy, cũng tốt. Nếu như ngươi đã có thể nắm giữ được kiểu tức phục khí pháp, vậy để xem ngươi có biết bổn mạng thiên phú của viêm nguyệt ta hay không? Nói xem, tên tu sĩ viêm nguyệt kia giơ tay phải lên nhấn về phía mi tâm, khí huyết trong cơ thể gã sôi trào bộc phát ra, hình thành một mảnh huyết vụ bắn thẳng lên bầu trời. Toàn bộ bầu trời đông đưa, tạo thành vòng xoáy, tầng tầng cuộn trào ra bốn phía, càng có từng đạo tia chớp huyết sắc chạy loạn ở bên trong, khí thế rất kinh người. mà giữa vòng xoáy đó xuất hiện một cảnh tượng đủ để cho toàn bộ người lần đầu tiên chứng kiến phải vô cùng chấn động. Trong hình ảnh là một địa phương hư vô không biết, nhưng bên trong có một con côn bằng cực lớn, từng trận ký thức thiên đạo tràn ra từ trên người đó. Đây không phải thiên đạo bình thường, mà đó là một trong các thiên đạo viễn cổ của đại lục vọng cổ. Vô số khóa sắt vẩn quanh trên người nó, mỗi một chiếc đều đâm sâu vào bên trong để khóa thân thể của nó lại. Càng có một cây roi cực lớn vung bảy trong hư vô, không ngừng quất vào người nó. Vô số vết thương, máu thịt mơ hồ, vô cùng thê thảm. Mỗi một roi hạ xuống đều truyền đến tiếng như thiên lôi, càng có tiếng kêu rên đến từ thiên đạo viễn cổ, truyền tới thế gian. Tiếng kêu này ẩn chứa vô tận đau khổ, dâng lên cảm giác muốn chết, khó có thể hình dung, vang vọng trong nhân gian, tạo thành một âm thanh siêu việt cả quy tắc và pháp tắc, gấp gáp gang lên về phía đội trưởng cùng hứa thanh. Bị nó ảnh hưởng đến thì sẽ sinh ra đồng tình, mà một khi đồng tình thì sẽ đau khổ muốn chết. Đây chính là thiên phú bổn mạng của viêm nguyệt huyền thiên tộc. Tộc này vốn không có thiên phú bổn mạng gì, tối đa chỉ có thân thể cường hãn mà thôi. Nhưng mà theo thời đại cải biến tộc quần cường hãn lên, bọn họ đã sáng tạo ra thiên phú bổn mạng cho chính mình. khóa một tôn thiên đạo viễn cổ lại, nô dịch thiên đạo đó mượn nhờ roi quất khiến cho nó kêu rên, hình thành khí vận dùng cái này để gia trì cho tộc quần. Mà đến cụ thể là có bao nhiêu thiên đạo bị bọn họ khóa lại như vậy, ngoại trừ tư quyền cùng với thần linh của tộc này ra thì không ai biết được. Bây giờ âm thanh kêu rên đến từ thiên đạo nó bỏ qua tu vi, bỏ qua ngăn cách trực tiếp vang đến chỗ Hứa Thành và đội trưởng. Loại cảm giác đau khổ cùng với muốn chết nhanh chóng lan tràn trong đầu óc của bọn họ nhưng mà thần sắc của hứa thanh vẫn như thường đội trưởng thậm chí còn giễu cợt nhi tử hiển nhiên là tên tu sĩ bổn tộc viêm nguyệt ở giữa không trung có chỗ hiểu lầm khi hẳn mang trong mắt gã càng đậm từ trong địa phương vòng xoáy hư vô bỗng truyền đến một tiếng kêu ê a thanh thúy tiếng kêu này vừa ra vị cách kinh người lập tức áp chế tiếng vang từ con kêu côn bằng kêu rên khiến cho vòng xoáy trên bầu trời bỗng nhiên tan vỡ mà thân thể tên tu sĩ bổn tộc cũng chấn động mãnh liệt phun ra một ngụm lớn máu tươi thân sắc hoảng sợ không cách nào tin được đây là cái gì hô hấp của gã trở nên rồn rập Giờ phút này trong lúc nói chuyện thân thể cấp tốc rút lui gã không muốn đánh trong mắt của gã thì tên nhân tộc có tướng mạo tuấn lãng không đáng để quan tâm thế nhưng cái tên béo phì mập mạp nọ thì quá mức kinh khủng cho nên gã không chút dò dự mà lập tức chuột rút đội trưởng hơ to chớ có đi mà lại đánh một hồi hứa thanh nhíu mày bình tĩnh mở miệng đại sư huynh đừng có đùa nữa mất thời gian trong lúc nói chuyện hứa Thành giơ tay phải lên chảo vào hư không lửa đen lập tức lăng không xuất hiện hình thành biển lửa đồng thời bên trong đồ đằng kim ô trên người hứa thanh truyền ra một tiếng hí dài rồi sông lên biến thành một cây trưởng thương màu đen khoảnh khắc xuất hiện sấm sét nổ tung tiếng thét vang vọng thương ảnh này như một con hắc long diệt thế tràn ra khí tức khiến cho đại địa chấn động núi đá sụp đổ Trong nháy mắt tiếp theo, trường thương màu đen bắn lên trời. Nhìn như là trường thương, nhưng lại là kim ô. Mặt đất bốc lên hỏa diễm đuổi theo, phóng thẳng đến tù, tên tù sĩ bổn tộc đang bỏ chạy. Từ xa nhìn lại, bầu trời cấm khu nổ vang, trường thương như một con cường long lướt ra. Từ trước người hứa thành trên thân nó lập lòe hắc mang diệt thế, uy thế mạnh mẽ không gì sánh được. giống như nó có thể toái diệt hết thảy càng là cuốn lên biển lửa trải dài dưới mặt đất để bay lên bầu trời tốc độ cực nhanh giống như một ngôi sao băng phá vỡ bầu trời mà phóng đi còn có cả hồn ti đến từ đỉnh núi giờ phút này cũng lập tức đuổi theo cùng với biển lửa ra trì ở trên trường thương khiến cho cây thương lộ ra mũi nhọn trước này chưa từng có làm cho người ta có một loại cảm giác là không thể né tránh hay chống cự thần sắc của tên tu sĩ viêm nguyệt huyền thiên tộc nọ hoàn toàn đại biến Khí thức này, đây là cấm binh. Tộc quần cường đại khiến cho năng lực nhận thức cùng với tính chất lịch sử nguyên vẹn cũng sẽ mang đến nhiều hơn về mặt kiến thức. Cho nên tên tu sĩ Viêm Nguyệt huyền thiên tộc lập tức nhận ra cây trưởng thương đang phóng tới. Loại nhận thức đó cũng khiến cho nội tâm của gã cuộn trào trong đầu như có sấm sét nổ vang. Thế nhưng, Bây giờ thì gã không kịp suy tư quá nhiều, cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến máu thịt toàn thân gã rung động lắc lư cảm giác tử vong từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong lan tràn khắp toàn thân gã. Gã muốn tránh nhưng lại không cách nào làm được, bản năng sinh mệnh khiến gã hiểu được, đối mặt với trưởng thường hủy diệt đang đến, chỉ cần mình lui ra sau một bước thì lập tức bị chấn áp tâm thần. Mà một khi khi thế bị áp bách thì gã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. bởi vì thanh trường thương đó thiên địa không dung thiên đạo không đồng ý nó thuộc về một trong các loại cấm binh cổ xưa nhất của đại lục vọng cổ nó bị phong ấn ở bên trong công pháp hoàng cấp đối mặt với loại cấm binh cổ xưa này càng sợ hãi thì càng bị hủy diệt nhanh hơn cho nên hai mắt của tên tu sĩ viêm nguyệt huyện thiên tộc lập tức đỏ thẫm phát ra tiếng gào thét tự mình phun ra máu tươi để hình thành huyết cấm pháp đám máu tươi nháy mắt hóa thành huyết vụ hình thành một cái hình cung phòng hộ trước người gã Đồng thời có thể thấy được trong huyết vụ, hiện ra rất nhiều gương mặt của vạn tộc, số lượng không dưới một ngàn. Đồng loạt phát ra tiếng gầm nhẹ, riêng phần mình thiêu đốt, dốc hết toàn bộ lực lượng. Nhưng hiển nhiên, nếu chỉ vậy thì còn chưa đủ. Cho nên vào lúc nguy cơ ập tới, lực lượng thân thể của tên tu sĩ Viêm Nguyệt này bốc lên toàn bộ. Chỉ trong khoảnh khắc, hai tay của gã trở nên vừa thô vừa to, giơ tay nhấn thẳng về phía trước. Trên người gã khuếch tán ránh sáng màu vàng, hóa thành một màn hào quang, tạo thành tầng phòng hộ thứ hai. Còn có một đạo bạch quang cấp tốc bay ra từ mi tâm của gã, hình thành nên mệnh thần pháp, hóa thành một bức tượng thần sừng sững đứng ở sau lưng. Tượng thần hình nhân loại, nhưng toàn thân là lông vũ màu trắng, làm cho người ta có một loại cảm giác thần thánh. Tượng thần cũng giơ hai tay lên tạo thành tư thế bao bọc, ôm lấy tên tù sĩ viêm nguyệt này vào trong, toàn lực đối mặt. Hết thảy nói ra thì rất dài dòng, nhưng trên thực tế thì chúng đều phát sinh với tốc độ ánh sáng. Trong nháy mắt tiếp theo dĩ nhiên là trường thương màu đen đã phá vụn hư vô mà đến Khí thôn sơn hà, rít lên như tiếng sấm, trường thương đâm thẳng vào sương mù máu, trước mặt tên tu sĩ viêm nguyệt huyền thiên tộc. Khoảnh khắc đụng chạm, sương mù nổ vang, cuộn mình kịch liệt, muốn chống cự lại uy thế của cây thương, nhưng không có cách nào làm được. Cho dù toàn bộ gương mặt trong đó đều thiêu đốt cũng vô ích. Trong chớp mắt từng gương mặt phát ra tiếng kêu rên thê lương, bay màu đi thành màu xám cho, trực tiếp bị làn gió của cây trưởng thương cuốn tới thổi tan, cùng nhau tản đi còn có bản thân xương mủ máu, toàn bộ tán loạn, không chịu nổi một kích. Tên tu sĩ Viêm Nguyệt kia gặp phải cắn trả, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng đối với gã thì đây mới chỉ bắt đầu, bởi vì trong nháy mắt tiếp theo, trường thương màu đen đã hung hăng đâm vào tầng phòng hộ thứ hai trên màn hào quang màu vàng của tên tu sĩ nọ. oanh một tiếng màn hào quang màu vàng vỡ vụn lan tràn vô số khe hở chỉ giữ được một hơi thì đã chia năm xẻ bảy mà tan vỡ sắc mặt tên tu sĩ viêm nguyệt này trắng bệch không cách nào kiềm chế phun ra một ngụm máu tươi trường thương màu đen mang theo thế tuyệt sát cường mãnh tuyên cáo là không thể ngăn cản ở trong tiếng rít ngập trời đâm lên pho tượng màu trắng do mệnh thần thuật của tên tu sĩ này tạo thành vào thời khắc này từ trên trường thương cũng phóng thích ra sức mạnh và sự uy nghiêm ngọn lửa màu đen hồn ti màu đỏ cấm binh là đánh đầu thắng đó chúng phối hợp cùng một chỗ tạo thành trùng kích và hủy diệt mặc dù không phải là không thể ngăn cản nhưng hiện nhiên là tên tu sĩ viêm nguyệt này không có nằm trong số đó cho nên theo âm thanh đình tài nhức óc chuyển khắp toàn bộ cấm khu mệnh thần tượng của tên tu sĩ viêm nguyệt Huyền thiên tộc kia chỉ như một món đồ sứ bắt đầu vỡ vụn đầu tiên là cánh tay thân hình phần đầu từng bộ phận hóa thành vô số mảnh vỡ bay ngược về phía sau lộ ra tên tu sĩ viềm nguyệt huyền thiên tộc được bảo hộ bên trong nét mặt quán còn lưu vẻ hoảng sợ lúc trước nhưng còn chưa chờ gã có biến hóa gì trường thương màu đen đã xuất hiện ở ngay lồng ngực sông thẳng tới nó đâm rách làn da lọt vào máu thịt xuyên ra từ phía sau trực tiếp xuyên thủng luôn nhưng lại không rời đi mà dưới dư lực trùng kích kéo theo thân thể tên tu sĩ đó về hướng hắn tiến tới bay thẳng lên màn trời mặc dù thoạt nhìn thân thể của tên tu sĩ này lúc trước có vẻ tôn quý nhưng giờ phút này hắn như một con búp bê vải đã hỏng, rách tung tóe, thần bất do kỷ và đến hơi thở tiếp theo bầm bầu trời âm mầm ung nổ trường thương màu đen cuốn tên tu sĩ nọ trực tiếp ghim lên bầu trời Cảnh tượng này quả thật không thể tưởng tượng nổi bởi vì bầu trời nó vốn là hư vô chứ không phải vật thực cho nên không cách nào giống như một ngọn núi mà bị trưởng thương ghim lên phía trên Nhưng dưới mắt hoàn cảnh chính là như vậy Dường như ở trước mặt trưởng thương màu đen Mặt trời, aman trời Cũng phải trở thành tồn tại thực chất Vì vậy chỉ cần ngẩng đầu lên Có thể thấy tên tu sĩ viêm nguyệt kia Bị đính giữa không trung Máu thươi từ miệng vết thương chảy ra đầy người Sau đó động lại thành giọt rơi xuống đại địa thân sắc của gã Quê oải nét mặt đắng chát Hai mắt dần dần mất đi sức lực mở ra Nhưng gã vẫn cố dùng sức mở mắt ra, nhìn tới hứa thanh và mặt bình tĩnh đang đứng trên vùng đất. Thân ảnh đó để cho gã không cách nào quên được. Lúc trước gã vốn tưởng rằng cái thằng mập xuất thủ đầu tiên mới là người mạnh nhất và cũng là thần bí nhất trong cả hai. Dẫu sao, gã có thể nắm giữ được kiểu tức phục khí thuật của viêm nguyệt thì bản thân nhất định tồn tại bí ẩn. Nhưng bây giờ, gã không cho là như vậy nữa. Mạnh nhất là người chỉ đánh ra một thương đó. cấm binh Tên tu sĩ viêm nguyệt thì thào cuối cùng thông ý sâu sắc nhìn hứa Thành, sau đó nhắm nghiền hai mắt. Vào thời khắc này thân thể gã xuất hiện vô số vết rách. Tất cả đều lấy ngực để làm đầu nguồn rồi lan tỏa ra khắp toàn thân. Sau đó bắt đầu vỡ vụn. Cuối cùng phanh một tiếng. Thân thể hóa thành hơn trăm khối vụn rơi xuống đại địa giống như hình thần câu diệt. Mắt thấy như vậy nhưng sau một khắc hứa Thành khẽ di một tiếng chợt tóm trường thương màu đen trên màn trời xuống. mà đúng lúc này những máu thịt rơi từ trên màn trời bỗng xuất hiện biến hóa kỳ dị trong một cái chớp mắt toàn bộ bọn chúng bạo phát ra chấn động chuyển tống chúng nó đang dịch chuyển còn có thể chạy như vậy sao đây mới là thuật của viêm nguyệt sau ta cũng muốn học đội trưởng mắt thấy một màn như vậy hai mắt sáng lên bỗng nhiên mở miệng khẽ hấp về phía đám máu thịt đang bắt đầu mơ hồ kia mà giờ phút này bóng đen trên khắp cả vùng đất cũng lao ra giống như đã chờ đợi từ lâu Chính là tiểu ảnh đã phục kích sẵn. Nó cùng đội trưởng đồng thời triển khai thủ đoạn của riêng mình. Trường thương màu đen cũng bay tới. Theo thói quen xuất thủ của hứa thành đó là có thể giết chết thì nhất định phải giết, không lưu kẻ sống. Mà ba vương bọn họ đồng thời bộc phát lực lượng cũng khiến cho xác sốc truyền tống thành công của đám máu thịt kia trở về con số không. Trong thời gian ngắn có bốn thành máu thịt dưới hấp lực cực lớn của đội trưởng bị dẫn dắt ra khỏi truyền tống bay thẳng vào trong miệng của đội trưởng. Mà tiểu ảnh bên đó thì ra tay càng kỳ lạ hơn, nó truyền ra âm thanh lầm bẩm như kẻ tự kỷ. tà quyền dưỡng dục, cửu khí bố hóa, ngũ trần, hình tạng thất tinh tác khiếu, chúng sinh hồn đầu, tới chống đỡ tam thước tinh quang đại diệu, mình ám ta không. Ngữ điệu của câu này khi thì lên cao, lúc lại như than nhạ một hồi gấp gáp sau lại chậm chạp, sau khi tổ hợp cùng một chỗ, khiến cho những câu đó tràn đầy cảm giác quỷ dị. Dưới sự quấy nhiễu của nó thì có hai thành máu thịt lập tức thiêu đốt, trở thành hỏa diễm, bị tách ra khỏi truyền tống, dung nhập vào cơ thể tiểu ảnh. bề phần còn lại, trường thương màu đen của hứa thanh. Gào thét lao tới, hắc hỏa tràn ra. Ôn ti phóng ra, tiêu diệt hết thảy. Cuối cùng toàn bộ máu thịt không một khối nào là có thể chạy trốn, toàn bộ đều tan biến trong thiên địa. Bốn phía im lặng, sau đó đội trưởng ở một bên nhai nhai nút nuốt vài cái nhìn qua hứa thanh. người này là một cái phân thân tiểu ảnh bên đó cũng chuyển ra cảm xúc chấn động báo cho hứa thành biết nó có thể cảm thụ khí tức của đối phương ở trong phạm vi nhất định không sao lần sau gặp cứ trực tiếp giết đi là được hứa thành nhẹ giọng mở miệng quay đầu giơ tay phải lên lần nữa đặt lên cấm sơn huyết sắc ở bên cạnh rồi nhẹ nhàng nhấc lên thân núi nổ vang mà tiểu ảnh cũng đã lan tràn khắp toàn bộ cấm khu theo động tác của hứa thanh nó cũng bắt đầu lần bộc phát cuối cùng điên cuồng thôn vẹ cấm khu chấn động tiếng kêu rên dần yếu ớt đi cảm giác bài xích chậm rãi giảm xuống thả mắt nhìn tới hình thái của cả mảnh cấm khu cùng lúc càng nhạt càng mơ hồ vị trí biên giới thì đã hoàn toàn tan biến nhưng tốc độ không phải là rất nhanh hứa thành thiếu kiên nhẫn tản hồn ti ra ra chỉ cho tiểu ảnh trong quá trình này đội trưởng chỉ đứng nhìn có chút ngoài ý muốn nhưng y không hỏi bởi vì giờ phút này y còn đang phải toàn lực tiêu hóa máu thịt của cái tên tù sĩ viêm nguyệt tộc tìm phương pháp có thể truyền tống khi mà cơ thể tan thành mảnh vỡ cái này phối với đội trưởng thì đúng là tuyệt phối để mà bỏ chạy cho đến khoảng 2 canh giờ sau tiêu ảnh cũng kết thúc thồn vẹn hết thảy mọi thứ bên cạnh hứa thanh và đội trưởng đã hoàn toàn trống rỗng chỉ có một ngọn núi lẻ loi chờ trọi trôi nổi cách mặt đất khoảng một xích toàn bộ cấm khu đã biến mất đại địa biến thành một mảng màu xám trong màu xám này có một đoàn bóng đen nhúc nhích như dòng sông kéo dài về phía hứa thành, cuối cùng trở lại dưới chân truyền ra một tiếng ợ rồi phun ra một ngọn lửa màu nâu chỉ nhỏ cỡ khoảng cái móng tay ngọn lửa này trôi lô lửng ở phía trước hứa thanh sáng tối lập lòe khi thì bành trướng ra ngoài lúc lại cấp tốc cò lại hình như nó cực kỳ không ổn định bầu trời bởi vì nó mà động Nhanh chóng đèn nhánh, lập tức có tiếng sấm chuyển đến, từng đạo tia chớp chạy ngang dọc bên trong, giống như bị thu hút mà kéo ra bên ngoài. Cùng lúc đó một cỗ lực lượng linh hồn dồi dào, như biển cả tràn ra từ trong cái bóng của hứa thanh. Chủ, phong phú. Hứa Thành khẽ gật đầu, cẩn thận thu lại ngọn lửa màu nâu, hắn biết rõ lai lịch cũng như sự nguy hiểm của nó. Sau khi cất kỹ đi, Hứa Thanh vung tay phải lên, tòa cấm sơn huyết sắc ầm mầm dựng lên không trung, trôi lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Tiểu Thanh, đám mũi nọ còn ở trên đó không? Thả ra chút đi, vừa xong ta cảm giác vẫn còn hơi đau, cần phải ra chỉ thêm chút hiệu quả. Đội trưởng đưa mắt nhìn cái bóng của Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng quay đầu nhìn về phía đội trưởng lúc này đã mập ụ thủ lụ. Đại sư huynh, tinh viêm thượng thần nói cho ta biết, khâu thứ nhất của trận đại săn bắn này là chuyển núi. Khoảnh khắc khi mà phân thân của tên tu sĩ Viêm Nguyệt tử vong ở bên trong vực thứ sáu, ngoài Viêm Nguyệt cách chỗ cấm khu của Hứa Thanh cùng với đội trưởng ba vực có một trận chém giết kịch liệt đang tiến hành đến khâu cuối cùng Người ra tay là hai tu sĩ bổn tộc của Viêm Nguyệt Thân hình cả hai đều cao tới mấy trượng tóc vàng mắt vàng toàn thân bốc lên cảm giác thần thánh Phía trên mỗi người đều có ba tòa cấm sơn, nổi trôi lơ lửng tản ra dị chất nồng đậm Cả hai giao thủ với nhau. Nương theo phong lồi gạo thét Âm thanh chẳng những là chuyển ra bốn phương Mà còn có quy tắc và pháp tắc va chạm Bốn phía cũng không thiếu tu sĩ tộc quần phụ thuộc vào viêm nguyệt huyện thiên tộc Đang đứng xem tình huống thế nào Giờ phút này Theo một tiếng kêu đau đớn vang lên Thân hình của một tên tu sĩ viêm nguyệt đang thiêu đốt Bỗng nhiên tàn vỡ Chia năm sẻ bảy Máu tươi văng ra tứ tán Đồng thời đầu người bị tên còn lại Chộp lấy đưa tới trước mặt Biết rõ đó là cấm khu mà ta đã xác định và đánh dấu lại còn dám tới lấy cấm sơn đi kẻ giết người nhàn nhạt, nhạt mở miệng vân phạm tử phân thân của ta tặng cho ngươi nhưng mà trên đường ngươi đi đến thần sơn bàn thể của ta sẽ đến tìm ngươi hy vọng ngươi có thể bảo tồn toàn bộ cấm sơn này hoàn hảo cái đầu người nọ nhìn qua kẻ giết người mà truyền ra giọng nói trầm thấp thần sắc của tên tu sĩ được gọi là vân phạm tử như thường vung tay ném cái đầu người Tới giữa cấm sơn trên không trung, theo thân núi nổ vang sinh ra uy áp, cái đầu nọ nhanh chóng mục nát cuối cùng hóa thành cho bụi, nhưng cũng không tiêu tán, mà lại tràn ra dấu hiệu truyền tống, cùng với những mảnh vụn thân thể trên mặt đất, truyền tống rời đi. Vân Phạm Tử không để ý, giơ tay chảo một cái, ba tòa cấm sơn xa xa, lúc đầu thuộc về kẻ đã chết, liền bay tới vởn quanh phía trên của gã. từ xa nhìn lại sáu tòa núi lớn sinh ra dị chất vô cùng đậm đặc hình thành khói đen cuộn cuộn trên bầu trời trông thấy mà giật mình những người xem ở bốn phía đều cúi đầu đối với bọn họ mà nói thì tu sĩ bổn tộc viêm nguyệt huyền thiên tộc chiến đấu tộc quân phụ thuộc sẽ không có tư cách để mà tham gia nhất là trong cái thời điểm đại săn bắn thì lại càng là như vậy mà có thể nói bốn tộc a bổn tộc viêm nguyệt huyền thiên tộc Người người đều là thiên kiêu Bất kỳ một ai cũng đều có phương pháp kinh người Đây cũng là lý do tại sao Toàn bộ những tộc phụ thuộc Trong số vô số năm qua Sau khi lần lượt cúi đầu Cũng lựa chọn thần phục từ trong tâm khảm Vân Phạm Tử Bay đến giữa không trung Đảo mắt nhìn qua đại địa Gã trướng mắt những tộc quần phụ thuộc phía dưới Chỉ khẽ quét qua Sau đó muốn rời khỏi Nhưng vào lúc này thân hình đang đi về phía trước Của gã đột nhiên đình trệ Chợt quay đầu nhìn về phía xa trong chốc lát sắc mặt cũng có chỗ cải biến gã cảm nhận được một đạo phân thân mình xuất ra đi tới những cấm khu trong vực khác đã biến mất bình thường mà nói thì thân là bổn tộc của viêm nguyệt huyền thiên tộc cho dù phân thân chết rồi cũng sẽ truyền tống bản nguyên trở về giống như tên vừa xong chấm giết với gã sau cùng thì cũng truyền tống toàn bộ máu thịt đi đây là sự ăn ý giữa tù sĩ bổn tộc trừ phi gặp phải sinh tù đại thù nếu không thì bổn tộc sẽ không xóa bỏ bản nguyên của đối phương đại đa số đều có chỗ kiểm chế tạm gác lại cuối cùng lại tới săn giết thần vực thì mới có thể chân chính liều mạng ở trong khâu thứ nhất đã xuất hiện tình huống bản nguyên phân thân tiêu tán thực sự là hiếm gặp là ai ánh mắt của vân phàm tử âm trầm hừ lạnh một tiếng bước về phía phân thần đã tử vong cùng lúc đó thì phương vị mà gã đang nhắm tới trên bầu trời bên ngoài mấy vực hứa thanh và đội trưởng đang đi tới phía trước <cười> trên đường đi đội trưởng vẻ mặt chua chát thỉnh thoảng lại nhìn Hứa Thanh không nói câu nào lúc đầu Hứa Thanh còn bình thường nhưng sau khi bị nhìn một chút hắn cũng là có chút bất đắc dĩ lấy ra một quả quýt từ trong túi chữ vật nắm tới đại sư huynh người ăn quýt không đội trưởng theo bản năng giơ tay tiếp nhận nhưng vừa nghe lời này chua xót trong lòng rốt cuộc không đè nén được nữa mở miệng nói ra những lời lẽ nghiêm khắc Tiểu Thanh à thân là nam nhân thì phải dựa vào thực lực của bản thân ỉ và một nữ nhân thì gọi gì là hảo hán chứ tuấn tú phong độ bộ có thể mải gian say cơm hay sao ứa thanh nghe vậy uốn nắn một chút vị ấy không phải nữ nhân đó là một thượng thần đội trưởng hít sâu khinh thường mở miệng thượng thần thì giỏi hơn người sau lão tử cũng từng là thần cũng chỉ như vậy thôi ứa thanh nghe thấy câu này chỉ có thể trầm mặc Mà sự chùa xuất của đội trưởng hiển nhiên vẫn còn, cho nên trên con đường tiếp theo, y thỉnh thoảng lại truyền ra một chút những lời kinh thiên động địa. Cứ như vậy, theo bọn họ đi tới thì nửa tháng thời gian trôi qua. Nội vực viêm nguyệt huyền thiên tộc đã xuất hiện trong mắt của hứa thanh và đội trưởng. Sở dĩ nhanh như vậy là bởi vì có truyền tống cấp vực, loài truyền tống này không phải là tu sĩ tầm thường có thể sử dụng, cần có thân phận đặc biệt mới được, ví dụ như có tư cách đại săn bắn. Nguyên bản là dựa theo kế hoạch của đội trưởng Cần tốn thời gian lâu hơn Mới có thể đi tới được nội vực Nhưng hứa thanh lấy ra lệnh bài Đây cũng là đầu nguồn khiến đội trưởng Càng thêm chua sót trên đoạn đường tiếp theo Cho đến bây giờ Nhìn thấy nội vực của viêm nguyệt huyền thiên tộc Đội trưởng thân thể vẫn còn có chút mập mạc Mới miễn cưỡng thở dài Lấy ra một quả đào hung hăng gặm một miếng Vừa định mở miệng Thì bóng nhân thần sắc khẽ động Nhìn về bầu trời xa xa Hứa Thanh tương tự ngẩng đầu, nơi ánh mắt nhìn tới, lấy mắt thường có thể thấy, bầu trời của nội vực Viêm Nguyệt đang nhanh chóng trở nên đỏ thẫm. Từng trận uy áp kinh khủng lan tràn theo đạo hổng mang, khuếch tán ra bốn phía, giống như là chỗ cuối cùng của mảnh đỏ thẫm này, có một con quái vật khổng lồ đang gào thét đi tới bầu trời phía trước. Sau một lúc lâu, thì con quái vật khổng lồ đó cũng xuất hiện trong tầm mắt của Hứa Thanh và đội trưởng. Đó là một cái đầu dị tộc, làn da màu nâu, đầu có song rác. Tổng thể là hình bầu dục trên lỗ mũi còn sỏ một cái khuyên. Trước mặt có bảy con mắt, có thể thấy là trong giữa mắt xám trắng khô héo có thân ảnh của tu sĩ đang đả tọa. Mỗi một cái đều là tu sĩ, bổn tộc, khí thế kinh người. Mà cái đầu cực lớn đó không khác gì một tòa thành trì, dù là cách rất xa nhưng có thể khiến người ta nhìn thấy hổng mang bốn phía, chính là nó tràn ra từ cái đầu lâu đó. Tộc của cái đầu đó thì hứa thanh không biết. Nhưng hắn có thể thông qua uy áp mà cái đầu tràn ra, cảm nhận được ý niệm của ẩn thần lưu lại. Kia tựa hồ là một cái đầu của đại năng ẩn thần. Quan trọng nhất là bên trên còn tràn ngập một chút cảm giác thần linh. Sau khi hứa thanh cảm thụ, trái tim không khỏi đập nhanh hơn. <cười> nhưng mà giờ phút này, cái đầu dường như đã bị luyện chế thành một kiện pháp bảo. Tuy trên đỉnh đầu còn vài sợi tóc dài héo rũ bay phấp phới, nhưng chính giữa có một mảng lớn khu vực không có tóc. Chỗ đó lại được xây dựng lên từng tòa kiến trúc, có thể thấy một đám người hối hả bên trong, giống như phiên chợ vậy. Từ xa nhìn lại, thỉnh thoảng có người bay ra, hóa thành cầu vòng lướt đi. Và lại, theo nó đi tới, gió lớn từ trên trời phả xuống, dấy lên phòng bạo trên mặt đất. Thân ảnh của hai người hứa thanh và đội trưởng không khỏi bị đẩy xuống thấp một chút. Thế mà lại gặp phải Hồng Nguyệt Phương. Đội trưởng nghiêng người ngóng nhìn, rồi dần nhận ra, sau đó trong mắt lộ ra hồi ức và vui mừng. Hồng Nguyệt Phương, hứa thanh nhìn đội trưởng. Nghe được hứa thanh mở miệng hỏi, đội trưởng hất cái cằm lên. Thượng thần không nói cái này với ngươi sau. Hứa thanh chừng bắt nhìn qua, biết rõ trên đường, trong lòng đại sư Huynh rất chua xót, Vì vậy liền lắc đầu, lộ ra biểu cảm tiếc nuối. Chú ý tới biểu cảm của hứa thanh, trong lòng đội trưởng cũng thoải mái một chút, đắc ý chuyển ra lời nói. Hồng Nguyệt Phương là phương thức phiền trợ đặc thù của Viêm Nguyệt, Huyền thiên tộc. Bọn họ thường thường không có cố định chỗ ở, đều là quay chung quanh, ba tòa lớn, tư quyển di động mà đi. Mà huyền nguyệt phường chính là kinh doanh đặc sắc, đối ngoại của viêm nguyệt huyền thiên tộc. Về phần bản thân cái đầu đó, nhìn ký thức thần linh trên người nó, thì thứ đồ chơi này đại khái có khả năng chính là đến từ thần vực. Viêm nguyệt huyền thân tộc rất thích vào lúc đại săn bắn sẽ xé mở một cái thần vực, sau đó xâm nhập vào bên trong săn giết. Người nói bọn họ tìm đường chết Nhưng mà mỗi lần Họ lại đều thành công Người nói bọn họ không tìm đường chết Nhưng mà đó dù sao là thần vực kia mà Cũng không biết là liệu một ngày nào đó Ba vị thần nhật nguyệt tinh Có chọc phải tồn tại nào đó không thể trêu chọc Rồi bị người ta tát một phát chết cả ba hay không Đội trưởng thổn thức cảm khái Rồi lẩm bẩm một câu Nếu như thực sự có ngày đó Thì tốt nhất một tát chụp chết Lão lương nguyệt viêm trước Rồi là một tát chụp chết Tiểu hồ ly lẳng lơ tinh viêm Hứa Thanh trầm mặc. đội trưởng nói xong hình như đáy lòng đã thoải mái hơn rất nhiều. Người có lệnh bài đại săn bắn thì chúng ta có thể đi vào đó. Đi, chúng ta vào trong nhìn xem có gì tốt không. Nói xong thân thể đội trưởng nhoáng cái bay thẳng đến huyền Nguyệt Phường ở nơi xa. Hứa Thanh cũng hóa thành một đạo cầu vồng, lao theo. Khi bọn họ tới gần thì uy áp đến từ huyền Nguyệt Phường càng thêm mãnh liệt. Mà không khí hối hả trong đó Cũng dần rõ ràng hơn Thậm chí từ xa xa Hứa thành đã nhìn thấy rất nhiều cửa hàng quầy hàng Điều này liền nghĩ Giúp hắn nghĩ tới quỷ phường Cũng là một cái đầu Và là phường thị Thực sự cả hai có nhiều chỗ tương tự Hứa Thanh trầm ngâm Hắn không biết đây là sự trùng hợp Hay là có ẩn chứa bí mật gì giống nhau Vì vậy hắn cảm giác tiểu ảnh một chút Năm cái đầu À năm đó cái đầu ở quỷ phường Chính là bị tiểu ảnh hấp dẫn mà tiểu ảnh bên đó sau khi hấp thu cấm khu lúc trước hình như nó đang ngủ đông để có thể chật để tiêu hóa cứ như vậy theo hứa thanh và đội trưởng tớ gần huyền nguyệt phường trong mắt bọn họ càng lúc càng lớn mắt thấy khoảng cách đôi bên còn chưa tới ngàn trượng một tiếng gầm nhẹ khiến thiên địa biến sắc xuyên kim liệt thạch dẫn động vô số sấm xét thậm chí ngay cả hư vô cũng dấy lên gợn sóng truyền ra từ bên trong huyền nguyệt phường theo âm thanh vang lên một con húng thú kỳ dị từ trong huyền nguyệt phường xông ra Hùng thú này cũng không lớn chỉ khoảng trăm trượng vừa vặn uy áp lại không kém bao nhiêu so với cái đầu tu sĩ tầm thường mới liếc mắt nhìn thì tâm thần sẽ chấn động giống như là bị nó nhiếp hồn vậy. Con thú này có thân hình giống như một con sói tổng thể màu xanh đen nhưng trên lưng cõng một cái may rùa. Mặt thì như lệ quỷ đỉnh đầu còn có một bộ lông màu trắng tản ra trông rất là quỷ dị mà cái mặt quỷ trên người nó không phải là một mà có tới sáu chiếc. Ngoài trừ cái đầu ra Trên đầu gối tứ chi của nó, còn có chỗ cuối cùng của cái đuôi cũng đều có mặt quỷ dữ tận hiện ra, thực sự trông thấy mà giật mình. Càng có tiếng gào thét gầm nhẹ truyền ra từ trong sáu cái mặt đó. Phía dưới lại càng kinh người hơn, đó là một cái biển quỷ hồn trống rỗng xuất hiện. Nó rõ ràng là vòng quanh biển quỷ hồn này mà lướt đi, dường như những nơi nó đi qua đại biểu cho tử vong và hạo kiếp. Về phần giữa đám tóc trắng trên đỉnh đầu thì có một người đang đứng. người này mặc chiến giáp tử kim thân hình cao lớn một đầu tóc vàng tung bay theo gió ánh mắt sáng như đuốc giống như có thể thiêu cháy hết thảy sinh linh liếc nhìn gã càng có cả chấn động quẩn thần bốc lên từ trên thân người dẫn động tiền lồi cuồn cuộn đồng thời điều khiển con thú dữ tận và kỳ dị rời khỏi huyền nguyệt phường gào thét lao về bầu trời phương xa ở bên trong huyền nguyệt phường toàn bộ tộc nhân viêm nguyệt nhìn thấy một màn như vậy trong mắt nhao nhao lộ vẻ cuồng nhiệt cuối đầu cúng bái túi bụi trong lòng hứa thanh cũng tương tự xuất hiện gợn sóng ra phút này đội trưởng cũng nhỏ giọng truyền âm ta biết rõ con hung thú kia tên gọi là quỷ sa người ở trên thì ta chưa từng thấy qua nhưng mà tu sĩ mặc chiến giáp tử kim thì chỉ có một loại thôi đó chính là huyền thiên tướng tử kim của viêm nguyệt huyền thiên tộc thì nó khác biệt với nhân tộc chúng ta, bọn họ là lấy khí vận để mà rèn kim, lấy giết chết sinh vật của thần vực làm tài liệu, phối hợp với mấy trăm tộc phụ thuộc của Viêm Nguyệt Tế Hiến, cuối cùng hóa thành hóa huyền thành tử, hình thành nên một bộ tử kim huyền thiên giáp. Đội trưởng nhìn thấy đạo thân ảnh kinh khủng trên bầu trời, nhỏ giọng mở miệng, trên mặt hiện ra vẻ hâm mộ, bên trong ngôn tử còn kèm theo một tia thổn thức. Nằm đó chỉ thiếu chút nữa là ta có thể cầm được một bộ tử kim huyền thiên giáp rồi. Ta nói cho người biết nhà hứa thanh, bộ giáp này trong viêm nguyệt huyền thiên tộc, nó không chỉ là tiêu chí thân phận mà bản thân nó cũng là một kiện có thể so được với pháp bảo cấm kỵ, còn là loại tốt nhất nữa. Uy năng sẽ căn cứ vào việc chấm giết sinh vật thần vực mà không giống nhau. Đôi trưởng nhìn chăm chăm vào huyền thuyên tướng đang rời đi, khát vọng trong mắt nồng đậm tới mức là muốn hóa thành thực chất. Hứa Thành cũng tương tự nhìn theo, hắn cũng cảm nhận được sự bất phàm của bộ giáp tử kim đó. Nhất là khoảnh khắc bộ giáp xuất hiện, cảm giác hồn trong cơ thể tràn ra bị áp chế. Bởi vậy, càng có thể nhìn ra sự phi phàm của tử kim, huyền thiên giáp. Còn có, còn quỷ sa nọ cũng là một tiểu thú rất tốt. Ở trong viêm nguyệt huyền thiên tộc có một cái vực đặc thù, viêm nguyệt tộc xưng nó là sơn hải vực. Giọng truyền âm của đội trưởng vẫn còn tiếp tục. Tên là Sên Hải, nhưng trên thực tế thì bên trong đều là các loại dị thú hội tụ lại với nhau, tạo thành một vực đầy thú vật. Vô số năm qua, bất kể thú vật của bản thân vực đó hay là thú vật của viêm nguyệt huyền thiên tộc bắt được từ bên ngoài, dưới quá trình tích lũy, sinh sôi nảy nở. Đẻ đái lung tung và biến hóa, bây giờ chẳng những số lượng kinh người mà còn có rất nhiều dị biến không thể tưởng tượng, tạo thành rất nhiều hung thú có đủ các loại khả năng quỷ dị. Bộ tộc quỷ xa chính là thứ nhất Nghe nói chúng nó phệ hồn mà sống Sau khi phát triển tới một trình độ nhất định Có thể khiến hồn hải tiến vào mộng hải Giết người trong vô hình Vì vậy nhân dân nhiều nơi Còn gọi con thú này với một cái tên dễ thương Là mộng yểm Đội trưởng nói xong liếm điếm môi Mà quan trọng nhất là Nó ăn rất ngon Ok Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé